Toàn năng tu luyện trí tôn trương 282 người cũng dám ngỗ nghịch ta kinh y cô nương nhìn một chút khương tiểu bạch. Tựa hồ muốn tại trên mặt hắn tìm ra cái gì đến. Nhưng cuối cùng tựa hồ không có cái gì thu hoạch được. Mà nàng tiếp lấy mỉm cười nói ra. Nếu công tử tin tưởng ta như vậy. Ta tự nhiên sẽ cho công tử một cái công bằng hoàn cảnh. Hôm nay trùng hợp. Ta mấy cách bạn trà tại Gọi bọn nàng tới làm cái bình phán Ta nói tinh y Ta cũng sẽ không cho ngươi làm bình phán Ta từ vừa mới bắt đầu Cũng không tin người này Sẽ là người trong trà đạo chúng ta Hắn bất quá là không có tiền uống trà mà thôi Một cái đại gia tiểu thư xuất hiện Rất là cao ngạo nói Cái này phượng hoàng cắt Có thể không giới hạn trong nữ tử tiến vào Có chút nữ tử Cũng ra thích thể nghiệm một chút loại cuộc sống này Đương nhiên Cũng có là yêu thích giống nhau. Dù sao cao cấp như vậy thanh lâu. Những cô gái kia trên cơ bản đều là tài mạo song toàn. Nắm giữ lấy một môn trở lên cao siêu tài nghệ. Nơi này gái lầu xanh có thể là linh hồn ngươi bạn lữ. Mà không chỉ là trên nhục thể. tinh y cô nương lúc này nói tới mấy cái bạn trà. Đều là nữ tử. Cũng đều là trong thành danh viện. Vừa mới vị này cao ngạo đại gia tiểu thư. Nàng chính là mười vị trí đầu gia tộc bạch gia một vị dòng chính Từ cao từ nại Bạch gia tỷ tỷ không nguyện ý mà nói Vậy ta đương nhiên nguyện ý Một cách khác bạn trà khẽ cười nói Mà vị này là mục gia một vị chi thứ tiểu thư Nhưng nàng phổ thân là thực quyền phái Không thể so với đồng dạng dòng chính kém Ta cũng nguyện ý Ta tin tưởng tinh vui ánh mắt Lại một vị cô nương xinh đẹp xuất hiện Ăn, tại tiêu đường đường trong ánh mắt. Những cô nương này chỉ có xinh đẹp cùng không xinh đẹp phân chia. Không có cái gì cao thấp quý tiện khác nhau. Mau mau mời ngồi. Tiêu đường đường lập tức cho mấy vị cô nương rời cái ghế. Một bộ thân sĩ dáng vẻ. Mấy cô nương này đến nay. Đó không phải là giải quyết chính mình cái bàn này không có cô nương xấu hổ. Tiểu mạc đệ. Ngươi quả nhiên có một bộ A. Trước đó lăn lộn đến miễn phí trà. Hiện tại lại lừa gạt đến miễn phí cô nương. Chờ chút coi như ngươi ngâm không ra trà ngon đều vô sự. Chúng ta cũng sẽ không cưới ngươi. Tiêu đường đường bốn người nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nếu như có thể mà nói. Bọn hắn hiện tại liền muốn cho Khương Tiểu Bạch dơ lên ngón tay cái. Ngồi thì không cần các ngươi còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta ngồi cùng bàn. Mục gia vị tiểu thư này lắc đầu. Các nàng chỉ là tới làm bình phán. Cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ. Đó chính là ném đi thân phận của mình. Mặt khác mấy vị cũng giống như vậy. Đều rất khinh thường cùng một chỗ tòa hạ. Dù là hiện tại tinh y cô nương đã ngồi xuống. Nhưng đó là tinh y cô nương. Kỳ thật. Trong các nàng tâm chỗ sâu. Cũng không có đích thực đem tinh y cô nương nhìn thành cùng mình ngang nhau tồn tại. Cho dù các nàng thường xuyên lấy tiệc trà xã giao bạn, Tình y cô nương đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Nàng kỳ thật cũng biết điểm này. Dù sao mình là gái lầu xanh. Nàng cũng chưa từng có huyến tưởng chính mình cùng các nàng là bạn tốt. Ngươi. Tiêu đường đường sắc mặt lập tức khó coi. Đây chính là đánh mặt A. Nhất là hắn đều đã chủ động cho các nàng kéo cái dế. Ha ha. Tiêu đường đường. Ngươi cho rằng các ngươi tiêu ra hay là cái kia tiêu ra a Muốn để các nàng cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi Ngươi đơn giản chính là đang nằm mơ a. Huyền gia tam thập thất thiếu cười lớn nói Nếu không ngồi xuống mà nói Các ngươi cũng không có tư cách uống ta pha trà Mời đi Khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra Cái gì tiểu tử này cũng dám cử tuyệt một mì nhi bạch vô hạ các nàng Hắn cho là hắn là ai a? đúng hắn là ai a tiêu ra tiểu mối bên trong có hạng người sao như vậy không biết a từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn bất quá không quan trọng hắn hiện tại lập tức mà đắc tội với mấy cái này nữ nhân phải chịu khổ sở lúc này mục mị nhi nhìn một chút khương tiểu bạch lạnh lùng nói ra ta muốn làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi đến cử tuyệt Cho dù đây là ngươi pha trà Ngươi cũng không có tư cách này cử tuyệt Câu nói này rất là bá khí Đừng nhìn cách này một mỹ nhi là một cách nữ nhi ra Nhưng nàng thực lực bất phàm Đồng thời luyện được là quyền pháp Hay là loại kia bá khí lực lượng hình quyền pháp Tại trong vũ châu phủ thành này Nàng tại trong tuổi trẻ đời này Tối thiểu nhất cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu Thực lực cảnh giới tại tinh soái cấp 8 Bởi vậy cũng không có người cảm thấy nàng nói lời này là lời nói suông, mà tiêu ra mấy cách này tiểu bối tối đa cũng chính là tinh soái cấp 3 Trinh lệ quá lớn hư bạch vô hạ không nói gì thêm nhưng nàng cách này hử lạnh một tiếng đã rất rõ ràng biểu đạt ý tứ của nàng thương tiểu bạch không có trả lời hai người bọn họ chỉ là cùng bên cạnh thì nữ nói ra Chờ chút ngươi ta riêng phần mình phẩm trà tiếp theo Hắn vừa nhìn về phía cái kia huyền ra tam thập thất thiếu Nói ra Tam thập thất thiếu Ngươi tới làm một cách bình phán Dù sao trà này là ngươi trả tiền Ta huyền ra tam thập thất thiếu ngẩn ngơ Hắn nhất thời cũng không có suy nghĩ khương tiểu bạch đây là trực tiếp cùng cái kia một mỹ nhi đối đầu Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái chính mình rất rõ ràng cùng các ngươi không cùng a. ngươi không cần kỳ quái. ngươi cùng chúng ta càng là không hữu hảo. liền càng có thể chứng minh. như lời ngươi nói chính là lời nói thật. khương tiểu bạc tựa hồ nhìn ra đối phương ý tứ. ngươi lời này ý tứ. thật giống như ta nhất định sẽ nói ngươi tốt một dạng. ngươi cứ như vậy có lòng tin sao tam thập thất thiếu nghi ngờ hỏi. chỉ có nói khương tiểu bạc tốt. Mới có thể nói rõ hắn nói tới chính là lời nói thật Mà nếu như không tốt Nào sẽ bị người hoài nghi hắn là cố ý Đồng thời Cái này tốt tất nhiên muốn chỗ tốt rất nhiều Nói đúng lắm Tam thập thất thiếu khẳng định vẫn là sẽ thiên hướng về phượng hoàng các thị nữ Tự nhiên Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Ngươi có lòng tin này Ta liền thành toàn ngươi tam thập thất thiếu đi tới Nhưng hắn đi đến một nửa thời điểm. Phát hiện tựa hồ sự tình có chút không đúng. Chính mình dạng này đi qua. Không phải cùng một Mỹ Nhi làm trái lại. Dựa vào A. Ta bị hố. Bất quá. Cũng không có biện pháp. Nếu như ta lui lại mà nói. Đó thật là quá mất mặt. Coi như về sau bị một Mỹ Nhi trả thù. Vậy cũng chỉ có thể để nàng trả thù. Huyền gia cũng vậy đại gia tộc Cùng mục gia bạc gia không sai biệt lắm. Hắn cũng coi là dòng chính. Chỉ cần không phải xung đột quá lớn. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Lúc đầu tiêu gia cũng hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng cũng tiếc. Hiện tại tiêu gia đã không có hy vọng gì. Trừ phi có một cách khác tinh đế hỗ trợ. Nhưng cách này sao có thể ngươi cũng dám ngỗ nhịp ta. Muốn chết mục mỹ nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái bước xa mang theo tàn ảnh. Một quyền liền đánh về phía khương tiểu bạch. Chỗ đến mang theo huyền phong. Đem hai bên đồ vật đều hướng bên cạnh đẩy ra. Một quyền này chi uy, Để người ở chỗ này đều có chút cảm thán. Cách này mục mị nhi quả nhiên bạo lực. Cũng đủ cường đại. Mà đối diện tiểu tử. Lại còn dám trêu chọc nàng cách này cọp cái. Ăn. Mặc dù xinh đẹp. Nhưng cũng là cọp cái. Xinh đẹp cọp cái. Một quyền này đi qua. Tiêu ra mấy cái này tiểu tử hẳn là đều không có năng lực gì ngăn cản. Nhất định sẽ bị một quyền đánh bay. Quả nhiên. Tiêu ra mấy vị kia muốn tới gần cũng khó khăn. Lại bị quyền này kình ếp ra. Lúc này. Một quyền này phía trước cơ hồ là không có vật gì. Ngoại trừ mục tiêu. Tiểu tử không biết tên kia. Một quyền này mục mỹ nhi là cố ý dùng quyền kình đem người phủ cận đều ép ra. Điều này cũng làm cho người biết. Nàng một quyền này, không chỉ là có thể đánh bại một người, là có thể đánh bay một đám người. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với vector một siêu phẩm cô nan của lão Ibi. Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 283 một cách trong nháy mắt một quyền này mang theo phong bảo Lập tức liền muốn giáng lâm tại trước mặt Khương Tiểu Bạch Mà lúc này đây Đám người lại nhìn thấy Khương Tiểu Bạch là không nhúc nhích Hắn là choáng váng sao hay là nói Chân của hắn đã không nghe sai khiến cũng hoặc là Hắn biết tránh là vô dụng thậm chí nói hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng rất rõ ràng trở lên đều không phải là tại phong bảo sắp đến thời điểm khương tiểu bạch động hắn đưa tay ra trong nháy mắt một chút ngón tay trước mặt phong bảo trực tiếp bị nổ tung mà cái kia một mỹ nhi nắm đấm rụt trở về một mỹ nhi ngơ ngác nhìn khương tiểu bạch có chút không dám tin bộ dáng mà trên tay truyền đến ẩm ẩm đau từng cơn Không để cho nàng đến không tin Chuyện này là thật Giờ phút này Tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch Mặc dù bọn hắn cũng không có một mỹ nhi tới chấn kinh Nhưng bọn hắn cũng giống như vậy thật bất ngờ Tiểu tử này vậy mà chỉ dựa vào một cái trong nháy mắt Liền đem một mỹ nhi nắm đấm đỡ được Cái này thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Phải biết một mỹ nhi lực lượng là nổi danh. Cùng cấp bậc. Đều sẽ tránh đi cùng nàng khí lực va chạm. Thiếu niên này rốt cuộc mạnh cỡ nào tinh soái cấp 9. Hay là tinh vương cấp một đâu ha <cười> ha. Tinh vương hẳn là không thể nào. Tiểu mạch để quả nhiên giữ rồi. Không hổ là tinh soái cấp 7. Chờ chút. mục mỹ nhi không phải có tinh soái cấp 8 thực lực chẳng lẽ vừa mới nói. vừa mới một mỹ nhi không có suất toàn lực tiêu đường đường thầm nói mà thanh âm này tại lúc này cơ hồ là lập tức truyền vào trong tai của mọi người a thì ra là như vậy á nguyên lai là một mỹ nhi không có suất toàn lực đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. cảm thấy giải thích như vậy là được rồi bất quá bọn hắn cũng không có nghĩ đến thương tiểu bạch lại có tinh xoái cấp 7 Nhìn Khương Tiểu Bạc số tuổi mới 20 không đến Mà một Mỹ Nhi sớm mấy năm liền đã hai 20 Ăn Là sớm mấy năm Hiện tại cũng là hai 20 Hừ một Mỹ Nhi hừ lạnh một tiếng Biểu thị chấp nhận Trên thực tế Nàng đã vừa mới ra 7-8 phần lực lượng Coi như không có xuất toàn lực Nhưng người ta chỉ là một cách trong nháy mắt Trong lúc này đã kém rất nhiều Thiếu niên này. Không đơn giản a, Tiêu gia lúc nào xuất hiện dạng này một tên. Đáng tiếc. Là người tiêu gia. Nhất định trưởng thành không nổi. Tốt trước phẩm trà chớ bị vô vị người quấy dày. Khương Tiểu Bạch cũng không muốn đi giải thích cái gì. Cũng không muốn chứng minh cái gì. Tốt tốt. Tinh cô nương gật đầu. Một lần nữa ngồi xuống. Mà lúc này. Những cái bàn bị quyền kình đẩy ra kia đều đã khôi phục lại vị trí cũ Phượng Hoàng các thị nữ động tác mười phần nhanh Hiện tại mọi người nếu đều chú ý tới đây Cũng liền thuận tiện tiếp tục xem tiếp xuống trà đạo so đấu Hai bộ đồ uống trà bày ở Khương Tiểu Bạch một bàn này phía trên Khương Tiểu Bạch cùng thị nữ kia bắt đầu tiến hành không sai biệt lắm động tác Chương trình đều là giống nhau Làm người không hiểu nhiều lắm trà đạo. Cũng nhìn không ra đến cùng ai ưu ai kém Cảm giác hai người đều không khác mấy Thì nữ động tác rất có mỹ cảm Mà Khương Tiểu Bạch động tác thì là thanh nhã tự nhiên Mặc dù không cho được cảm giác mãnh liệt Nhưng luôn cảm thấy có một loại hương vị ở trong đó Theo thời gian trôi qua Khương Tiểu Bạch trên đồ uống trà Vậy mà xuất hiện một loại mây mù Ở phía trên thật lâu không tiêu tan Để người ở chỗ này toàn bộ mở to hai mắt nhìn Trà đạo này còn có thể chơi ra dạng này hoa dạng Tiểu tử này là không phải dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt a không đúng Trên người hắn đều không có tinh lực ba động Hắn đây là thuần túy trà đạo thủ pháp Loại này tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết Những đỉnh cấp cao thủ trà đạo kia mới có thể xuất hiện hiện tượng Hiện tại liền xem như người không hiểu trà đạo Cũng có thể nhìn ra được Khương Tiểu Bạch trà đạo trình độ không phải bình thường Mà ở thời điểm này kỳ thật ai thắng ai thua cũng không quan trọng Khương Tiểu Bạch đã đã chứng minh hắn muốn chứng minh Hắn hiểu trà Đồng thời rất hiểu trà Bất quá Trà vẫn là phải phẩm Dạng này trà đạo cao thủ ngâm đi ra trà Đó là bất luận kẻ nào đều muốn uống Không nghĩ tới công tử đối với trà đạo nắm giữ tinh thân như vậy Như vậy kỹ nghệ Tin tưởng liền xem như toàn bộ viêm long đế quốc Đều không người bằng Tinh ý cô nương đầu tiên là cung kính nói ra Lúc này Nàng kỳ thật đã biết đáp án Nhưng lúc này yêu nguyên vẫn là phẩm trà Tại phẩm song phương trà đằng sau Loại kia rõ ràng khác nhau Nàng đối với cách này cũng không kỳ quái Bởi vì nàng mỗi ngày nghiên cứu trà đạo, Biết cách này khác nhau có thể lớn đến bao nhiêu Mà đối với huyền gia tam thập thất thiếu tới nói Vậy liền không giống với lúc trước Hắn không nghĩ tới đồng dạng nước Đồng dạng đồ uống trà Đồng dạng lá trà Vậy mà có thể có dạng này lớn khác biệt Tốt a, ta thừa nhận ngươi thắng huyền gia tam thập thất thiếu Nhìn xem Khương Tiểu Bạch Có chút không cam lòng nói ra Công tử trà đạo thiếp thân cam bái hạ phong Thì nữ cũng giống như vậy Loại này rõ ràng khác nhau Để nàng không cách nào không thừa nhận điểm này Đồng thời Đã trải qua lần này Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trà đạo chi lộ còn sớm lấy Trước kia cái chủng loại kia đắc chí cũng không có Đều là trà ngon Ăn tiểu bạch để hơi sướng miệng một chút Tiêu đường đường cầm lấy trà đến nốc ưng ưm hai chén Sau đó cho ra một kết luận như vậy Hắn cũng không biết Lúc này Có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn Muốn đánh chết tâm đều có Nhất là mục mị nhi bọn người Các nàng càng là lòng ngứa ngáy Sớm biết Khương Tiểu Bạch có cao minh như vậy trà đạo kỹ nghệ Các nàng cũng không để ý cùng người ta ngồi cùng một chỗ Không Hiện tại là người ta không muốn cùng mình ngồi cùng một chỗ Nói mình không có tư cách này Hừ Không phải liền là một cách chơi trà đạo Đây bất quá là nghiệp dư yêu thích mà thôi Bản cô nương còn sẽ không bởi vì cách này mà không nể mặt đi cầu ngươi Ngươi mặc dù thắng Bất quá ta hay là không đồng ý ngươi nói Chỉ là bởi vì ánh mắt của ngươi cao Cho nên mới sẽ cảm thấy trà này bình thường mà thôi Huyền gia tam thập thất thiếu nói ra Khương Tiểu Bạch nói tiếp Không sai à Ta một mực biểu đạt chính là tiêu chuẩn của ta à Ta cũng không có nói trà này kém sao Giống như cũng thế Người ta liền dùng người ta ánh mắt tới nói Có vấn đề gì đâu đang giận phân trầm mặt một hồi đằng sau Tình ý cô nương nói ra Vừa mới công tử nói không nỡ đấu trà Vậy có phải hay không nói Công tử trên thân còn có tốt hơn trà lời này cũng chính là thăm dò tính hỏi một chút Nếu như có Nàng liền muốn xể mặt xuống cầu một chút Đương nhiên là có A, ngươi muốn uống sao Khương Tiểu Bạch cười hỏi U, V, G, Q M Kinh y cô nương lập tức gật đầu Ta chỗ này thiếu một chút trà bánh A Khương Tiểu Bạch nhìn một chút trên bàn Ba bàn cổ lạc kia đều đã bị đánh lật ra, giống tuyết Cái này không có vấn đề Cho trên bàn này mấy cái trà bánh Tính tại chương mục của ta kinh y cô nương lập tức phía đối diện thị nữ nói ra Lúc này tiêu đường đường bốn người nhìn xem khương tiểu bạch ánh mắt đó chính là sùng bái a người khác tới nơi này không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể có hoa khôi làm bạn hiện tại hắn không chỉ có không tốn tiền đồng thời còn để hoa khôi mời hắn dùng trà điểm trong lòng của bọn hắn chỉ có hai chữ muốn nói đó chính là thực ngưu về phần khương tiểu bạch trà có phải hay không thiên kim khó cầu cái này cũng không có gì Không thấy được một đám một đám người đem một chút cực phẩm đưa cho những hoa khôi này. Mà Khương Tiểu Bạch chờ chút tối đa cũng chính là làm một chút xíu lá trà. Cũng không phải một cân một cân đưa. Không đáng kể chút nào a. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ một siêu phẩm Conan của lão Ivy. Thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 284 nói cho các ngươi biết một cái bí mật cổ này mùi thơm ngát là chuyện gì xảy ra đột nhiên. Toàn bộ phượng hoàng các người đều ngửi thấy một mùi thơm. Mà đám người đột nhiên nhớ tới một người. Đều nhìn về cái chỗ kia. Quả nhiên là a Hắn tại pha trà. Trà này đơn giản chính là thần. Nghe cũng làm người ta tâm tình thư sướng. lúc này tinh ý cô nương càng là âm thầm may mắn chính mình không hỏi sai a nếu như mình không hỏi mà nói dạng này thần trả chính mình liền có thể bỏ qua về phần những trà bánh kia căn bản không đáng giá nhắc tới lúc này một mỹ nhi cùng bạch vô hạ bọn người sắc mặt không biết phải có bao nhiêu khó coi các nàng biết mình bỏ qua cái gì Mà các nàng cũng kéo không xuống cái mặt này đi cầu người Hừ không phải liền là trà mà thôi Nhiều nhất về sau bản cô nương không tốt một ngụm này Cái kia Tiểu mạc thiếu Ta có thể hay không lấy chén trà đến uống một chút Nói thế nào ta vừa mới cũng cho ngươi coi cách bình phán Ta có thể mời mọi người ăn nơi này món chính Huyền gia tam thập thất thiếu rất không biết xấu hổ tới Hắn cảm thấy mình bỏ qua trà này Khả năng cả một đời đều uống không đến. Đồng thời nếu là hôm nay có thể uống đến. Vậy sau này mình càng có vốn liếng khoát lác. Tam thập thất thiếu khách khí như vậy mà nói. Mời ngồi a. Vậy lên cho ta một bàn mai đồ ăn thịt hấp. Không cần mai đồ ăn. Một bàn thịt hâm không cần lá tỏi cùng ướp xanh. Một cái thịt vịt nướng không cần ra ngoài. thương Tiểu Bạch bắt đầu gọi món ăn mà hắn điểm đồ ăn. Mười phần có đặc điểm Ta nói tiểu bạc thiếu ngươi dứt khoát đến mấy con heo sữa quay dê nướng nguyên con là được rồi Làm gì dạng này gọi món ăn đâu huyền ra tam thập thất thiếu tức giận nói ra Phương tiểu bạc gật gật đầu Nói ra ngươi nói giống như rất có đạo lý Vậy liền lên heo sữa quay dê nướng nguyên con tất cả lên mười cái Gà quay thịt vịt nướng hun ngống Cũng đều lên mười cái Cứ như vậy trước Không đủ lại điểm Ngươi có muốn hay không dạng này hung áp a? Ta vì uống một ngụm trà cũng là liều mạng Huyền gia tam thập thất thiếu có chút khóc mặt cảm giác Lúc này Hắn cũng hoài nghi Chính mình quyết định này có phải hay không chính xác Dạng này đáng giá sao rất nhanh Hắn đối với vấn đề này chỉ muốn nói Giá trị a, Quá đáng giá Trà này cả một đời đều có thể uống không đến a cái kia một miệng trà uống vào đi hắn cảm giác chính mình thật giống như thăng tiên một dạng phảng phất đi tới một cái thế giới kỳ diệu có vô số mỹ nữ ở phía trước cho dù quân hái ở nơi đó tam thập thất thiếu nét mặt của ngươi muốn hay không dạng này a tiêu đường đường rất khinh thường nói giống hắn loại người nốc ừng ước này Người khác đều tại say mê trong đó thời điểm Hắn nhưng vẫn là không có bao nhiêu cảm giác Mặc dù biết kết quả này Nhưng Khương Tiểu Bạch hay là cho hắn một ly trà Tam thập thất thiếu có chút u oán nhìn tiêu đường đường một chút Cái này khiến tiêu đường đường lập tức cảm giác được một trận nổi da gà Được rồi Hay là ăn gà Ăn Cầm lấy trên bàn gà quay Bắt đầu ăn Cứ như vậy Uống trà ăn gà Đương nhiên Còn có ăn mặt khác Rất nhanh Hoa khôi biểu diễn bắt đầu Khương Tiểu Bạch nhận được một trang giấy Trên đó viết từng cái hoa tên khôi Chỉ cần cảm thấy hoa khôi biểu diễn có thể Liền có thể làm tiêu ký Không hạn nhân số Người coi như duy trì tất cả mọi người không quan trọng Cuối cùng thống kê mọi người trong tay số phiếu Xếp hạng liền có mà tinh y cô nương vậy mà cũng không có rời đi đi chuẩn bị. Là đến nàng ra sân liền lên trận. Biểu diễn xong sau. Liền trở lại Khương Tiểu Bạch bên cạnh tòa hạ. Cùng Khương Tiểu Bạch tiếp tục trò chuyện. Các loại trò chuyện. Cái gì đều trò chuyện. Khương Tiểu Bạch cũng đúng lúc cần cùng quen thuộc người nơi này tâm sự. Hắn muốn hiểu một ít chuyện. Từ trong lời của cô nương Tinh y. Hắn lại lấy được một chút tin tức. Chuẩn bị đến lúc đó lại đi thu thập một chút trong thành tình báo tiến hành phân tích. Nhìn xem có thể hay không đạt được mình muốn. Về phần những hoa khôi kia biểu diễn. Hắn thực sự để không nổi hứng thú gì đến. Hắn mới vừa vặn trải qua một lần diễn xuất. Có hoa lạc vũ cùng linh tiêu tiên tử biểu diễn. Những hoa khôi này liền muốn kém rất nhiều. Bất quá. những hoa khôi này trình đầu ngược lại không kém, thậm chí có thể tính được nhất lưu, chỉ là không thể cho hắn cảm giác kinh diễm mà thôi. mà tiêu đường đường mấy người thì là giống giống như điên, cái kia hưng phấn à, cùng huyền gia tam thập thất thiếu vậy mà các loại chỉ điểm, các loại ô chủ đề, hai người tựa hồ có chút mới nhận biết đối phương cảm giác, lập tức chích động lên, liền muốn chém đầu gà đốt giấy vàng. kết bái trở thành huyên để khác họ. lúc này khương tiểu bạch mới biết được nguyên lai like cái này huyền gia tam thập thất thiếu gọi huyền bá thiên danh tự này trên cảm giác sống như rất bá khí cùng long ngạo thiên không sai biệt lắm một cái cấp vật a xem ở các ngươi đều là ta hảo huyên để phân thưởng ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật nửa tháng sau vũ châu phủ muốn mở ra thứ nguyên chúng ta đến lúc đó chạy tới thử một chút có thể hay không chen vào. Huyền Bá Thiên rất là thần bí nói cơ hồ đã là công khai một cái bí mật. Ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Vũ Châu phủ thứ nguyên này là cần tốn hao hơn 2 tỷ tinh lực mới có thể mở ra. Những tinh lực này đều là mười gia tộc lớn nhất ra. Bọn hắn mới sẽ không tùy tiện để cho người ta chen vào. À, quên các ngươi huyền gia cũng là mười gia tộc lớn nhất. Tiêu đường đường nói nói thời điểm phát hiện giống như có chút nói sai. Mặc dù chúng ta huyền ra là ở bên trong. Nhưng ngươi cũng biết. Ta là tam thập thất thiếu. Vẹn vẹn cái bài danh này. Phía trước ta liền có 36 cái. Tăng thêm ta cũng không phải loại kia người có thiên phú. Cái kia đến phiên ta à. Huyền bá thiên nói thẳng. Ngươi không cần khổ sở. Dù sao ngươi khổ sở cũng không cải biến được sự thật này Chúng ta hay là một dạng xem thường ngươi Tiêu đường đường giờ phút này vỗ vỗ huyền bá thiên bả vai Vừa cười vừa nói Đi một bên chơi Các ngươi tiêu ra hiện tại ngay cả đi vào tư cách đều không có Ta chí ít có tư cách đi xem làm sao mở ra thứ nguyên Vốn còn muốn muốn dẫn các ngươi tới kiến thức một chút Chỉ là các ngươi quá không hiểu quy củ. Trêu đến bản thiếu ra không vui. Huyền bá thiên kiêu ngạo mà nói ra cũng để cho tiêu đường đường một cách hung hăng khinh bỉ Thứ nguyên này có chỗ đặc biệt gì? Làm sao cần tốn hao nhiều như vậy tinh lực mới có thể mở ra khương tiểu bạch rất không rõ mà hỏi thăm. Mặc dù nói điều kiện này là người chế định. Nhưng điều kiện như vậy. Các ngươi lại còn chạy theo như việc. Vậy đang nói rõ trong này có nó tương ứng giá trị. ngươi còn không biết đi thứ nguyên này chỗ đặc biệt chính là cùng hiện thực có thời gian kém bên trong 10 năm tương đương với bên ngoài một năm nghe nói dài nhất có thể ở bên trong nghỉ ngơi một năm ăn trong hiện thực một năm đồng thời thứ nguyên này là không có tiến vào hạn chế vô luận là số lần hay là thực lực cho nên mỗi cái gia tộc tất cả tinh võ giả đều muốn tiến vào ai Ta hy vọng thì càng mong manh. Huyền Bá Thiên nói đến phần sau thời điểm không khỏi nói một câu xúc động. Không hứng thú. Khương Tiểu Bạch Thuận miệng trả lời. Hắn tại Bách Hoa Sơn có thể tùy thời tiến vào thứ nguyên. Loại này còn cần cướp thứ nguyên. Đương nhiên đối với hắn không nhiều lắm lực hút. Ngươi phải suy nghĩ một chút. Ngươi ở bên trong 10 năm. Bên ngoài mới hơn một năm. Ngươi không cảm thấy cái này rất lợi hại phải không lợi hại cái gì. Coi như bên ngoài trong một năm mười năm. Đối với đi vào người mà nói. Còn không phải như vậy muốn qua cái này mười năm. Chẳng lẽ ở bên trong tu luyện mười năm. Cũng không phải là mười năm sao đều là giống nhau bỏ ra. Ở bên trong mười năm còn buồn vẻ. Không có kỳ ngộ. Đồng thời ta ở bên ngoài còn có thể ngẫu nhiên tiêu sái một chút.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 Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 285 đây là ta lão bà bản A Khương Tiểu Bạch lời nói để cho người ta trầm tư một chút Nghĩ lại một chút lời nói giống như chính là như vậy Ngươi hơn một năm Người khác hơn mười năm Ngươi sẽ cảm thấy người khác giống như chỉ là hơn một năm Kỳ thật người khác một dạng hay là qua mười năm Không có khác nhau Mà nếu như nói người này không phải là muốn siêu việt những người khác. Chỉ là muốn siêu việt chính mình. Như vậy ở bên trong hơn 10 năm. Ở bên ngoài hơn 10 năm. Đều là giống nhau. Tiểu mạch thiếu lời nói hoàn toàn chính xác rất sâu sắc. Bất quá. Chúng ta đều là tinh võ giả. Chúng ta đều là tại cùng người khác so thời gian. So người khác nhiều 10 năm. Không. Nhiều thời gian 9 năm. Ưu thế này rõ ràng nhất Huyền bá thiên nghĩ một lát đằng sau nói ra Chính là A Tiểu mạch đệ A Giống ngươi đã tinh soái cấp 7 Tiến vào thứ nguyên này một năm sau Ngươi liền có thể sẽ trở thành tinh vương Đến lúc đó nắm đấm của ngươi thì càng cứng rắn Mưu sát mục mỉ nhi cũng không tính là chuyện Tiêu đường đường nói ra Mục mỉ nhi lúc này có chút im lặng Tại sao muốn lấy ta làm điển hình? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta vừa mới xuất thủ duyên cớ sao miêu sát mục mỉ nhi? Vậy còn cần gì một năm sau? Hiện tại là có thể. Về phần tinh vương. Đây không phải là ta đồ ăn. Mục tiêu của ta là tinh đế. Nhưng ta không muốn sớm như vậy trở thành tinh đế. Bởi vì vô địch thực sự quá tịch mịch. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Ây! Tiểu bạch để ngươi cách này bước ta cho điểm tối đa Tiêu đường đường mấy huyên để tiêu ra dơ lên ngón tay cái Tiểu bạch công tử thật sự là một cái diệu nhân tinh Y cô nương nhìn cười cho nhẹ nhàng nói ra Mà lúc này một mỉ nhi nhìn xem khương tiểu bạch Trong ánh mắt toát ra mãnh liệt lửa giận mục mỉ nhi Ngươi cứ như vậy cho phép một người dạng này nhục nhã Ngươi sao bạch vô hạ ở một bên vừa cười vừa nói Châm ngòi lên một Mỹ Nhi lửa giận. Không cần ngươi nhắc nhở ta, ta sẽ để cho hắn vì thế trả giá đắt, nhưng không phải hiện tại. Mục Mỹ Nhi lạnh lùng trả lời. Thế nào, ngươi chuẩn bị đi trở về thời điểm, chắn người sao bạch vô hạ trực tiếp hỏi. Cách này không cần ngươi để ý tới. Mục Mỹ Nhi lạnh lùng trả lời. Sau đó vung vung lên ốm tay áo. Rời đi. Trước lúc rời đi. Nàng còn nhìn Khương Tiểu Bạch một chút Trong ánh mắt tựa hồ có oán hận Tiểu Bạch công tử Ngươi phải cẩn thận một mỉ nhi bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ Lòng dạ của nàng tương đối nhỏ Đồng thời Nàng làm việc mười phần bá đạo Sở dĩ không phát làm Chỉ là khả năng bởi vì thực lực của ngươi tương đối mạnh Nàng biết một người không làm gì được ngươi Nàng khẳng định sẽ tìm người đến chắn ngươi. Tinh y cô nương rất nhỏ giọng cùng Khương Tiểu Bạch nói ra. Không có việc gì, Tiểu nhân vật mà thôi, không cần đặc biệt để ý, như thế nhân sinh sẽ rất mệt. Khương Tiểu Bạch thở ơ nói ra. Tiểu nhân vật Tinh y cô nương có chút cười xấu hổ cười. Trong lòng cảm thấy Khương Tiểu Bạch tựa hồ cũng quá cuồng vọng. Mục mỹ nhi dạng này cũng coi là Tiểu nhân vật vậy hắn phải có bao nhiêu lớn bối cảnh A Lại hàn huyên một lúc sau Khương tiểu bạch bọn người tính tiền rời đi Mà cuối cùng phát hiện Bọn hắn là một phân tiền đều không cần nói Bởi vì lúc trước ba bàn cổ lạc bị đánh lật ra Nợ này tính ở trên người mục mỹ nhi Mà phượng hoàng cắt mặc dù lại lần nữa lên Nhưng này chỉ có thể coi là nhận lỗi Ha <cười> ha Không cần tiền Không công đi dạo một lần thanh lâu Về sau chuyện tốt như vậy Ca nhất định sẽ mang lên ngươi Tiêu đường đường rời đi phượng hoàng các thời điểm Vỗ khương tiểu bạch bả vai nói ra Mà tại hắn vỗ thời điểm Đột nhiên phát hiện một việc Để hắn đình chỉ động tác Lúc này Tiêu gia đoàn người này đều nhìn về phía trước Chỉ gặp cái kia bạch vô hạ thanh tú đồng lòng người đứng tại giữa đường Rất rõ ràng không có hảo ý bạch vô hạ Ngươi cản trở đường đi của chúng ta làm cái gì tiêu đường đường lập tức đứng ở phía trước. Đối với bạch vô hạ nói ra. Cái này còn phải hỏi sao ta muốn cho các ngươi một bài học. Sau đó đem hắn đánh ngã. Mục mỹ nhi làm không được sự tỉnh. Ta có thể làm được. Bạch vô hạ nhàn nhạt nói ra cũng chỉ vào Khương Tiểu Bạch ý kia đã rất rõ ràng. Nàng ý tứ chính là. Khương Tiểu Bạch có thể đỡ mục mỹ nhi công kích Có thể làm cho một mỹ nhi kiêng nghị Nhưng lại không thể ngăn nàng Không thể để cho nàng cảm giác được kiêng nghị Vậy nàng cùng một mỹ nhi tranh đấu Liền sẽ nhổ đến một lần thứ nhất Tránh ra bình thường ta không đánh nữ nhân Nhưng nếu như mình muốn ăn đòn mà nói Ta cũng không để ý đánh một trận Khương Tiểu Bạc đi đến phía trước Đem tiêu đường đường kéo đến phía sau Trực diện cái kia Bạc vô hạ Lúc này Động tính của nơi này đã để người trong phượng hoàng các có phát giác. Nhao nhao đều đến quan sát. Mà bọn hắn vừa nhìn thấy tình huống này. Trên cơ bản liền đoán được nguyên nhân. Cái này thật sự là quá rõ ràng. Bạch vô hạ cùng một mỹ nhi hai oan gia này. Từ nhỏ đã bắt đầu đấu. Các nàng thậm chí còn thích cùng một cái nam nhân. Lại là một trận tranh đấu. Cuối cùng người nam kia bị các nàng đấu chết rồi. hai người bọn họ lại tựa hồ như không có một chút thương tâm ý tứ hiện tại ai cũng biết bạch vô hạ khẳng định muốn trên người khương tiểu bạch tìm tới thắng điểm thắng điểm này dĩ nhiên chính là chiến thắng khương tiểu bạch tốt nhất là nghiền ép khương tiểu bạch u khai bàn khai bàn áp bạch vô hạ ba chiêu chiến thắng một bồi một 10 chiêu chiến thắng 3 bồi một 20 chiêu năm bồi một áp bạch vô hạ thắng 10 bồi một áp bạch vô hạ thua một bồi mười mở mở có cơ hội bảo lạnh một cách thường xuyên bắt đầu phiên giao dịch nhà cái ngay đầu tiên liền khai bàn để cho người ta đặt cược áp bạch vô hạ thắng 100 tinh lực chơi đùa áp 10 chiêu 500 tinh lực áp 3 chiêu 1000 tinh lực ở đây người ta thích đánh cược lập tức vây quanh đặt cược trên cơ bản đều là đặt cược tại bạch vô hạ thắng được mặt Mặc dù vừa mới Khương Tiểu Bạch là phá một Mỹ Nhi một quyền Nhưng tất cả mọi người cảm thấy đó là một Mỹ Nhi không có suốt toàn lực nguyên nhân Tăng thêm tiêu đường đường đã tiết lộ Khương Tiểu Bạch thực lực cảnh giới là tinh soái cấp 7 Mà Bạch Vô Hạ cùng một Mỹ Nhi đều là tinh soái cấp 8 Khổ khổ ác Bạch Vô Hạ thắng Một ngàn tinh lực một người biến dây thanh lấy che đầu ác chú nói Tiêu đường đường, ngươi còn muốn mặt sao? Sao có thể dạng này tiêu đường nhân đem người kia bắt lấy Rút ra người này che đầu Không phải liền là tiêu đường đường sao lúc này Hắn vậy mà đặt cược ở trên thân bạch vô hạ Cái này tiểu bạch để tất thua Dù sao đều thua Chúng ta đặt cược kiếm lời một chút không phải rất tốt Sao tiêu đường đường nghĩa chính nghiêm từ nói Vậy cũng không nên áp cái này áp 20 chiêu đi tiêu đường nai lúc này nói ra Các ngươi Làm sao đều như vậy, ngay cả các ngươi cũng không coi trọng tiểu bạch sao tiêu đường nhân có chút nhìn không được hỏi Đây không phải rõ ràng sao nhanh lên đem tinh lực tạp lấy tới Chúng ta còn muốn đặt cược đâu không cho Làm sao cũng không thể hạ thế là tiêu ra bốn người rất không biết xấu hổ cướp đoạt tinh lực tạp Cái này khiến bên cạnh người vây xem là một trận xấu hổ A Mấy cái này tiêu ra tử để đều là đậu bị sao lấy tới Khương Tiểu Bạch lúc này xuất hiện. Cầm xuống tinh lực tạp. Để tiêu đường đường bốn người lập tức không có động tác. Có chút yếu ớt nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Coi là Khương Tiểu Bạch là tức giận. Cho ta đặt cược. Ta thắng. Bên trong giống như có hơn bốn vạn tinh lực. Toàn bộ hạ Khương Tiểu Bạch rất không khách khí đặt cược. Đừng đây là ta lão bà bản a tiêu đường đường lập tức tây tâm liệt phí hô to đánh giá điểm chín đến mười là sự ủng lớn nhất đối với ve vector một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương hai trăm tám mươi sáu ta vẫn là dùng nắm đấm đi ngươi đây là đang trừng phạt ta sao đại giới này cũng quá lớn hơn bốn vạn tinh lực a Đây chính là ta tân tân khổ khổ kiếm được. Bây giờ lại thành giấy lộn tiêu đường đường nắm trong tay trang giấy. Đây là Khương Tiểu Bạch vừa mới giao cho hắn. Là từ nhà cách kia nơi đó lấy tới bằng chứng. Mà hắn cảm thấy. cái này đã là một tờ giấy lộn. Vậy mà mua mình thắng. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin à. Ngươi mới tinh soái cấp 7A. Coi như ngươi có thể vượt cấp. Nhưng cũng là càng người bình thường. Trước mắt cái này bạch vô hạ thế nhưng là một thiên tài. Nàng tinh soái cấp 8. Tương đương với người khác tinh soái cấp 9. Ném bi thương tiêu đường nhân tới vỗ vỗ tiêu đường đường bả vai. Mà tại hắn đằng sau. Tiêu đường nai cùng tiêu đường mại cũng giống như vậy tới. Nói ném bi thương. Mà qua một hồi. Thương tiểu bạch lại đến nhà cái kia trước mặt. Xuất ra ba tấm tinh lực tạp. Đặt cược. Bạch vô hạ thua. Toàn bộ tiêu đường nhân dựng ở trên thân tiêu đường đường. Nói ra. Tiêu đường đường ngươi lại còn có tinh lực tạp A. Quả nhiên phù hòa tính cách của ngươi. Biết tách ra thêm ra. Bất quá. Vẫn là bị tiểu bạch để tìm cho ra không phải A. Đây không phải là ta. Ta mặc dù tách ra thả. Nhưng ta tuyệt sẽ không đồng thời mang ở trên người Đây không phải là cùng không có phân một dạng A Tiêu đường đường lắc đầu nói ra Nói cũng đúng, vậy cách này, chờ chút Tiêu đường nhân sờ lên miệng túi của mình Biến sắc Hốn đàn Đó là lão tử tinh lực tạp A Ta tinh lực tạp tiêu đường nai cũng phát hiện chính mình tinh lực tạp không thấy Ta muốn giết ngươi Khương Tiểu Bạch tiêu Đường Mại đát sông đi lên, muốn cùng Khương Tiểu Bạch liều mạng bộ dáng. Kết quả Khương Tiểu Bạch chỉ là đem mấy tấm phiến giao cho bọn hắn. Nói ra các ngươi là hảo huyên đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia ta cho các ngươi có thể làm chính là điểm này. Không cần cảm tạ ta nói xong. Khương Tiểu Bạch liền đi hướng phía trước. Mo cảm tạ ngươi cách mau mau cầu. Tiêu Đường Nhân giống giận. Đến, nhìn xem các ngươi là bao nhiêu Ồ, không ít à Mười vạn, tám vạn, mười một vạn Hiện tại các ngươi biết nên đem tiền tách ra thả chỗ tốt đi Phát <cười> ha, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy Ta không phải khó chịu như vậy Tiêu đường đường nhìn một chút ba người trang giấy trong lòng đột nhiên cảm thấy sảng khoái a, Cách này tiểu bạc để đơn giản điên rồi Cầm nhiều tiền như vậy nói đùa. Coi như trả thù chúng ta. Cũng không cần giảng này trả thù a Những này chúng ta bây giờ tu luyện đều không có tiền gì. Còn dạng này làm. Tiêu đường nhân có chút cười khổ nói. Ai? Được rồi. Đều đáp giảng này. Đến lúc đó nhiều nhất âm thầm hạ dược mê choáng hắn. Sau đó đem hắn treo ngược lên hành hung một trận. Tiêu đường nai bất đắc dĩ nói ra. Tại sao muốn âm thầm hạ dược nói nhảm. Người ta có thể đánh được hắn sao cũng là a. Vậy liền âm thầm hạ dược. Nghe tiêu ra bốn vị này lời nói. Đám người cảm thấy. Hay là tiếp tục mua Khương Tiểu Bạc thua đi. Bọn hắn rõ ràng là bị Khương Tiểu Bạc trừng phạt. Nếu như Khương Tiểu Bạc chính mình thật sự có lòng tin mà nói. Hẳn là hạ tiền của mình. Không tin hắn một chút tiền đều không có. Gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược chính mình cũng không xuống. Đây còn không phải là ngay cả chính hắn đều không có lòng tin này. Thế là đặt cược người lại nhiều một đợt trong này đều là không phú thì quý. Đại đổ chú cũng là từng cái xuất hiện. Tế ra vũ khí của ngươi bạch vô hạ tế ra nàng tinh hóa vũ khí. Là một thanh kiếm. Như là bạch ngọc hoàn mỹ trường kiếm. Một đầu nước một dạng cử mãng xuất hiện sau lưng nàng. Đó là nàng tinh linh Thủy hệ tinh linh đao kiếm không có mắt Ta vẫn là dùng nắm đấm đi Khương tiểu bạch đứng chắp tay Nhàn nhạt nói ra Cái gì hắn vậy mà không muốn ra tinh hóa vũ khí Liền dựa vào chính hắn nắm đấm tới đối phó có tinh hóa vũ khí Đồng thời còn cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới nhân vật thiên tài Cái này thực sự quá cuồng vọng Quá khiên thường Tiểu bạc đệ a. Ngươi liền nghiêm túc một chút đi Hay là nói Ngươi chỉ là muốn trang bức Dù sao đều là thua Vậy liền dứt khoát không ra vũ khí Lời như vậy Mặt mũi của ngươi cũng đẹp mắt một chút tiêu đường đường toái toái niệm Mà hắn cảm thấy khả năng này là cực lớn Không sai Người phụ cận cũng đều đồng ý điểm này Hắn chính là vì trang bức mà đi ra Có hay không tinh hóa vũ khí cũng không đáng kể Chỉ là Cái này trang bước đại giới tựa hồ cũng quá lớn một chút Đối diện nhìn không muốn để lại tình Thậm chí có thể sẽ đưa ngươi cho một kiếm chém giết Dù sao ngươi càng là khổ bức Nàng càng là vui vẻ Bởi vì dạng này mới có thể càng thêm chứng minh Nàng cùng một mỹ nhi ở giữa trinh lịch Hừ Muốn chết bạch vô hạ hừ lạnh một tiếng Nàng mới mặc kệ đối phương nguyên nhân gì, nàng hiện tại cũng muốn ra cường đại nhất một chiêu, đem Khương Tiểu Bạch đánh cho càng thảm càng tốt. Một kiếm tế ra, như thủy mạn kim sơn một dạng khí thế xuất hiện sau lưng Bạch Vô Hà, tinh linh bám vào trên một kiếm kia. Một đầu thủy long phóng tới Khương Tiểu Bạch. Cái này thủy long cũng không phải phổ thông tốc độ, không phải một thùng nước rồi ở trên người Tốc độ kia chỉ có thể có chút để cho người ta cảm thấy có chút ít lực lượng, mà dòng nước tốc độ tới trình độ nhất định đằng sau. Vậy thì giống như cao áp máy bơm nước một dạng, có thể đem người vọt thẳng đụng bay. Lực va đập kia không thể so với tảng đá nện ở trên thân yếu, Mà nếu như dòng nước tốc độ đang tăng nhanh mà nói, đạt tới một loại tốc độ, vậy nước này liền không còn là nhu hòa vô hại đồ vật. Đó là một loại trí mạng vũ khí Có thể đem bất luận cái gì vật thể đều có thể mổ ra Ngươi có thể tưởng tượng Nước chảy đá mòn Nếu như đem giọt nước này tốc độ tăng tốc Tập hợp cùng một chỗ mà nói Vậy tảng đá này trong nháy mắt sẽ bị xuyên qua Nếu như tiếp tục cũng bảo trì di động Hòn đá kia sẽ bị cắt ra Bạch vô hạ đầu này thủy long có thể đem Khương Tiểu Bạch xuyên thủng cũng có thể đem Khương Tiểu Bạch toàn bộ cắt ra. Mà dạng này một đầu thủy long. Lại bị Khương Tiểu Bạch một đấm cho đánh nát. Cái kia cao tốc dòng nước. Thật giống như gặp tường không khí một dạng. Lập tức hướng về bốn phía bay ra. Còn tốt bên cạnh cũng không có người. Bất quá những kiến trúc kia giống như bị cơ quan khí đánh qua một dạng. Mấp mô khắp nơi đều là. Mà nắm đấm này không chỉ có phá vỡ thủy long Cũng trực tiếp đánh vào kiếm kia phía trên Thân kiếm lập tức xuất hiện vết sách Sau đó bảo liệt Bạch vô hạ sắc mặt lập tức thay đổi Nàng vội vàng hướng về sau triệt hồi Nhưng nàng tốc độ vẫn là không có khương tiểu bạch nắm đấm nhanh Trong mắt nàng nắm đấm là càng lúc càng lớn Sau đó tiếp xúc đến mặt của nàng Tại thời khắc này Nàng đột nhiên vì chính mình lần này hành vi cảm thấy hối hận Chính mình thật sự là quá ngu Cái kia Mục Mỹ Nhi rất rõ ràng là biết tiểu tử này thực lực Cho nên mới trực tiếp đi Có lẽ chạy trốn Có lẽ là viện binh Nhưng vô luận loại nào đều tốt Mục Mỹ Nhi đều không có lựa chọn đơn độc đánh với Khương Tiểu Bạch một trận Mà nàng Lựa chọn đây là cỡ nào ngu xuẩn một cái quyết định a. Đáng tiếc. Đã không thể hối hận. Trên mũi cảm giác đã xuất hiện. Sau đó chính là bộ mặt. Oanh nàng hôn mê bất tỉnh. Tại bị đánh trúng mặt thời điểm. Nàng đã bất tỉnh. Kỳ thật nàng hẳn là cảm tạ mình sẽ ngất đi. Bằng không. Nàng liền muốn tiếp nhận nhiều một chút khinh bị cùng khinh thường.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 Đây có phải hay không là bạc vô hả cùng tiểu tử này liên hợp lại hại chúng ta à hải chúc ta ngươi xem một chút mặt bạch vô hạ. Nàng sẽ nguyên ý bỏ ra dạng này đại giới lớn sao cách này. Thật áp độc a Hiện tại là một mảnh xôn sao. Kết quả này ngoài ý liệu ở ngoài. Coi như nghĩ đến Khương tiểu bạch sẽ thắng. Cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản dứt khoát. Ngay cả tinh hóa vũ khí đều không có ra. Vậy mà liền thắng. Tiểu Mạch Đệ, ngươi thật giỏi a. Chúng ta yêu ngươi chết mất mất quá. Ngươi tiểu tử này cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Để người ta nữ hài tử cái mũi đều đánh sập. Nàng về sau còn thế nào lấy chồng a? Tiêu Đường Đường đầu tiên là hưng phấn nhảy dựng lên. Bởi vì hắn tiền chẳng những vẫn còn. Đồng thời hiện tại đã tăng gấp 10 lần. Đánh thật hay. Nữ hài tử thì thế nào? Chỉ cần có tiền cầm. Đánh tiêu đường nai để lại một câu nói. liền chạy tới nhà cái kia trước mặt thực hiện tiền đánh cược. Khoa kháo, lật gấp 10 lần. a Sớm biết lời như vậy, lão tử đem tiền trong đúng quần cũng lấy ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đánh thật hay. Mặt mày húp hác cũng không có việc gì. Y sư sẽ chỉ tốt nàng. Ngươi không cần có tâm lý gánh vác tiêu đường nhân đã cầm tinh lực tạp. Vỗ Khương Tiểu bạc bả vai nói ra. Ngươi cảm thấy Tiểu Bạch để có loại kia ngượng ngùng cảm giác sao nếu như có, hắn liền sẽ không trực tiếp đánh mặt. Tiêu đường mại cũng mở miệng nói. Ta không phải cố ý đánh nàng mặt. Ta đánh mặt chỉ là bởi vì mặt của nàng tương đối lớn. Dễ dàng đánh chúng Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Mặt tương đối lớn ha <cười> ha. cái này thật sự là có ý tứ tiểu tử này vậy mà nói bạch vô hạ mặt tương đối lớn nàng thế nhưng là chúng ta vũ châu phủ thành một đại mỹ nữa a bất quá nhìn kỹ một chút mà nói mặt của nàng hoàn toàn chính xác muốn so bình thường nữ hài tử lớn có thể là bởi vì đầu của nàng tương đối lớn nhưng nàng mặt tỷ lệ hay là nhìn rất đẹp mặt to bạch vô hạ lão tử thật sự là thiên tài a Chờ chút muốn đem cái ngoại hiệu này nói ra. Đến lúc đó. Liền có ý tứ. Mặt to bạch vô hả. Cái gì đã có người đoạt tại lão tử trước mặt đem cái ngoại hiệu này nói ra dựa vào. chậm một bước. Đây cũng không phải là lão tử bản gốc. Phượng Hoàng cắt lâm vào trong một mảnh nhị luận. Tất cả mọi người nghĩ đến. Cái này tiêu ra khương tiểu bạch rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. tinh soái cấp bảy thật là hắn thực lực chân thật sao chờ chút tiêu gia khương tiểu bạch vì cái gì họ khương đâu điều này nói rõ hắn cũng không tính là người tiêu gia hắn rốt cuộc là ai đâu lúc này mọi người thấy đã đi xa khương tiểu bạch kinh ngạc ngẩn người mà mọi người tựa hồ cũng quên đi đem bạc vô hạ đỡ lên liền để nàng hôn mê ở nơi đó đồng thời Lúc này nhà cái kia cũng lặng lẽ rời đi. Cũng không phải hắn sợ người khác thực hiện tiền đặt cược. Bởi vì có thể thực hiện tiền đặt cược người chính là tiêu ra cái kia bốn cái đường huyên đệ. Bọn hắn đã đổi. Mà những người khác là bị hắn nhà cái này ăn sạch. Không sai. Hắn mặc dù một bồi mười bồi thường bốn người. liền bồi thường hơn 200 vạn tinh lực. Nhưng hắn thu tới tiền đặt cược nhưng so với hơn 200 vạn thêm ra rất nhiều này. Nói đến hắn hay là kiếm lời. Lúc đầu hắn mở đánh cược này mục đích đúng là tại mấy chiêu bị thua trên cá cược kiếm lời một chút. Cũng không có nghĩ tới sẽ kiếm lời bao nhiêu. Dạng này ra ít lưu ý. Coi như bị mấy người thắng đi không ít. Nhưng hắn trên tổng thể. Hắn hay là so không bảo lạnh kiếm lời. Hắn không lưu lại đến. Sợ chính là có ít người khó chịu kết quả này Đến lúc đó biết tìm chính mình lui Dạng này dân cờ bạc khẳng định không ít Nhất là lâm thời quyết định đánh cược Đồng thời người nơi này hắn không thể trêu vào Tam thập lục kế tàu vi thượng kế Hành tàu tại bàn đá xanh trải mặt đường phía trên Mặc dù bây giờ đã đêm khuya, Đồng thời ven đường ánh sáng cũng không nhiều nhưng khương tiểu bạch một đoàn người đều có thể rõ ràng trong phạm vi tầm mắt hết thảy bởi vì bọn hắn đều người luyện võ thực lực không tầm thường nhất là khương tiểu bạch còn có thể không trung dám thì hoàn cảnh bốn phía tiểu bạch ngươi nói cho ca ca ngươi đến cùng là thực lực gì cảnh giới tiêu đường đường tại vui sướng qua đi rốt cuộc bắt đầu đứng đắn hỏi ra trong lòng vấn đề Tinh soái cấp 7a, ngươi không biết sao? Hương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Không có khả năng. Ngươi vừa mới ngay cả tinh linh đều không có ra. Tinh hóa vũ khí cũng vô dụng. Liền thuần túy một quyền đánh tới, liền đem Bạch Vô Hạ một chiêu kia phá, đánh trả nát nàng tinh hóa vũ khí. Biến thái như vậy lực lượng, làm sao có thể vẹn vẹn tinh soái cấp 7? Ngươi không cần che giấu. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết Ngươi thuận tiện không tiện nói cho chúng ta biết là được rồi Tiêu đường đường nghiêm túc nói ra Đúng đấy Ngay cả tinh linh đều không cần Liền thuần túi nắm đấm Có thể đem một cái tinh soái cấp 8 thiên tài đánh ngã Thực lực của ngươi cảnh giới tuyệt đối là giả Tiêu đường nhân cũng ở một bên gật đầu nói ra Là thật các ngươi nhìn Khương tiểu bạc đem tinh linh hiện ra Cá chép màu đỏ cực lớn kia. Ngoại trừ sợi sâu thật dài kia để người chú ý bên ngoài. Phía trên bảy đảo lưu quang cũng là gì thường hút người nhãn cầu. Khương tiểu bạch tinh linh hiện tại có hơn một mét. Xem như to lớn. đó là một cách thành thuộc thể tinh linh. Bởi vậy có thể rõ ràng phân biệt ra được. Cái này hắn meo là một đầu cá chép. Cái này thật sự chính là tinh soái cấp bảy tiêu đường đường bọn người ngẩn ngơ. Nếu như nói là Tinh Vương mà nói, vậy hình thể cùng hình thái đều sẽ có rõ ràng khác nhau, cũng không phải dạng này lớn nhỏ, hẳn là tinh xoáy, trên xuống lưu quang cũng không làm được giả. Tiểu tử này vậy mà lấy tinh xoáy cấp 7 thực lực treo lên đánh tinh xoáy cấp 8 bạch vô hạ. Trước đó cảm thấy vì kia ngọc nặc bà cô khoác lác hương tiểu bạch thực lực, hiện tại cảm thấy Nàng đó căn bản là khiêm tốn. Tiểu mạnh đệ. Ngươi hẳn là đi thứ nguyên kia. Ngươi dạng thiên phú này. Trở thành tinh đế là rất có thể. Mà ngươi trở thành tinh đế đằng sau. Chúng ta tiêu ra bế tắc liền có thể giải khai. Tiêu đường đường khó được nghiêm túc một lần. Cách này nghiêm chỉnh bộ dáng Để cho người ta cảm thấy người trước mắt có phải hay không đổi một người. Đương nhiên. Mặc dù Tiêu Đường Nhân bọn người có chút chỉ trích điểm này, nhưng bọn hắn hay là đồng ý Tiêu Đường Đường câu nói này. Đúng vậy a. Tiểu Mạc Đệ, ngươi hẳn là đi thứ nguyên kia. Mười năm mặc dù không đủ ngươi trở thành tinh đế, nhưng ít ra có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian 9 năm. Đến lúc đó ngươi lại có một kỳ ngộ cái gì, liền rất có thể đột phá trở thành tinh đế. Lúc kia Đối phó chúng ta cái kia tinh đế chắc chắn sẽ không lại gây khó khăn cho chúng ta. Chỉ cần không phải đặc biệt lớn gì thù hận. Một cái tinh đế không có khả năng cùng một cái khác tinh đế khai chiến. Đó là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Mười năm. Ta nói không chừng có thể trở thành tinh đế. Coi như không thể trở thành tinh đế. Nhưng đối mặt tinh đế thời điểm. Cũng khẳng định có sức đánh một trận. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay, rất có lòng tin nói. Ngươi có tự tin là chuyện tốt. Vậy dạng này mà nói. Chúng ta qua mấy ngày liền đi tìm huyền bá thiên. Nghĩ biện pháp để cho ngươi trà trộn vào đi. Ai? Nếu là trước kia tiêu ra. Còn cần phải như thế à tiêu đường đường cao mày nói. Nếu là lúc trước tiêu ra cũng không cần cân nhắc cái chuyện này. Tiêu đường nhân nói tiếp. Ta không có vấn đề.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 Đà trong đêm tối Hai đảo bóng đen từ trên trời ráng xuống Xuất hiện tại Khương Tiểu Bạch đám người trước mặt Tiêu đường đường bọn người nhìn xem phía trước xuất hiện người Bọn hắn nhìn nhau Sau đó nói ra một câu chúng ta trở về Cho ngươi gọi người đây cũng là chuyện không có biện pháp Bọn hắn biết mình lưu tại nơi này là một chút tác dụng đều không có Bởi vậy Bọn hắn cũng chỉ có đi Sau đó gọi người Hai người kia bọn hắn đều là nhận biết Cái thứ nhất là một mỹ nhi Vẹn vẹn nàng một người Bốn người bọn họ có ở đó hay không đều không ảnh hưởng được cái gì Mặc dù thương tiểu bạch có thể ứng phó một mỹ nhi Nhưng một dạng không cải biến được bọn hắn không phải một mỹ nhi một chiêu chi địch sự thật Đương nhiên Nếu như là một mỹ nhi mà nói Bọn hắn cũng không cần đi Lưu tại nơi này nhìn là được rồi. Mấu chốt là tại người thứ hai. Hắn là một mỹ nhi nhân tình. ăn Bọn hắn cảm thấy là. Nhân tình này gọi kinh sở. Là vũ châu phủ thành xếp hạng phía trước ba người kinh gia. Năm nay 25 tuổi. Nhưng nghe nói hắn đi qua thứ nguyên kia đã ba lần. Mỗi lần đều ở bên trong tối thiểu nhất nửa năm. Nói cách khác. Hắn trên thực tế muốn so hiện tại già 15 tuổi trở lên. Bởi vậy hắn nhìn cũng là lão thành như vậy. Thứ nguyên cũng sẽ không để cho người ta đình chỉ trưởng thành. Ở bên trong bao nhiêu năm. liền sẽ già yếu bao nhiêu năm. Bất quá bởi vì tu luyện duyên cớ. già yếu tốc độ sẽ trở nên chậm. Nhưng cách này cũng không hề là thứ nguyên nguyên nhân. Là kinh võ giả việc tu luyện của mình. Mà vị này kinh sở thực lực trước mắt đã đạt đến tinh vương Tinh vương cấp một trạng thái đỉnh phong Cái này càng là cao cảnh giới Trong cấp một sẽ xuất hiện rõ ràng khác nhau Nếu như chia nhỏ Cũng có thể phân tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đỉnh phong Mà càng là cao Trong lúc này khác nhau cũng càng lớn Thậm chí đến phía sau Trong đồng cấp tiền kỳ trung kỳ đều là không cách nào siêu việt bình chướng Không cần gọi người. Các ngươi trở về là được rồi Khương Tiểu Bạch nhúng nhúng vai. Trước mắt hai người ta còn có thể ứng phó. A, ngươi nói cái gì tiêu đường đường bọn người hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Ta nói. Hai người kia. Ta có thể ứng phó. Gọi các ngươi đi chỉ là sợ thời điểm chiến đấu. Sẽ làm bị thương đến các ngươi mà thôi. Các ngươi có thể đến nơi xa quan chiến cũng không quan trọng. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Tiểu Bạch đệ. Ngươi nói ngươi câu nói này. Chúng ta là không tin đâu. Vẫn là chưa tin đâu tiêu đường đường rất rõ ràng biểu đạt chính mình đối với Khương Tiểu Bạch không tin. Ngươi một cái thất cấp tinh soái Có thể đem cấp 8 tinh xoáy đánh ngã đã đá rất bất khả tư nghị. Mạnh hơn chút nữa. Có thể chơi đổ cấp 9 tinh xoáy. Nhưng ngươi bây giờ nói có thể làm lật cấp một tinh vương. Hơn nữa còn là thời đỉnh cao cấp một tinh vương. Tiêu đường đường. Ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì a Đi tìm bà cô tới a Nàng thế nhưng là cấp 6 tinh vương. Có ít người cũng muốn ước lượng một chút. Đừng làm quá mức. Tiêu đường nhân nói chuyện nói, mà phía sau mà nói, đó nhưng thật ra là nói cho kinh sợ nghe. Hừ đánh không lại liền gọi đại nhân, các ngươi tiêu ra hiện tại chính là điểm này tiền đổ. Cái kia kinh sở mở miệng nói. Ngươi bây giờ đều đắt hơn 40. Còn khi dễ chúc ta những này chừng 20 tuổi. Ngươi tốt ý tứ sao Khương Tiểu Bạc nói thẳng. Lão tử năm nay mới 25 kinh sở cả giận nói. Không phải đâu. Ngươi chưa già đã yếu trình độ cũng quá nhanh rồi Khương Tiểu Bạc sưởng sốt một chút. Đầu óc của hắn phân tích một chút thực lực đối phương cùng tuổi tác. Cho ra kết luận đối phương hẳn là có 45 tả hữu. Làm sao lại chỉ có 25 đâu. Tiểu mạch. Hắn cũng không phải là chưa già đã yếu. Hắn là tiến nhập thứ nguyên mấy lần. Thân thể trên thực tế đã có hơn 40. Tiêu đường đường một bên giải thích nói. Thì ra là như vậy. Minh Bạch tuổi tác 25 thân thể đã hơn 40. Khương Tiểu Bạch nói ra. Hiện tại biết đi thứ nguyên chỗ tốt đi. Nếu như ngươi cũng đi thứ nguyên mà nói Vậy ngươi bây giờ ngươi cũng không cần sợ hắn Tiêu đường đường thấm thiết nói ra Vốn là không cần sợ hắn a. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Sợ ca Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm cái gì Trực tiếp một quyền đem hắn đánh nổ là được Coi như nhà bọn hắn có cấp 6 tinh vương thì thế nào Nhà chúng ta cũng có Mục mỹ nhi lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Mị Nhi sốt ruột a, ta không phải cùng các nàng chơi đùa mà thôi, được rồi, vậy ta liền đánh nổ hắn. Kinh sở khẽ cười nói. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước một cách lao xuống. Khí thế kia thật giống như hình người tinh thú một dạng. Nhìn phong cách. Hắn cũng hẳn là lực lượng hình. Không sai. Hắn chính là lực lượng hình tinh võ giả. Đồng thời cùng một mị Nhi đều là yêu thích quyền pháp tinh võ giả. mà phía sau hắn tinh linh thổ hệ cử hùng tựa hồ ngay tại gầm thép cử hùng kia tựa hồ cùng phổ thông cử hùng có chút khác nhau có rõ ràng khôi giáp đây chính là tinh vương tinh linh tinh soái tinh linh là thành thuộc thể mà tinh vương không chỉ là tăng lớn thành thuộc thể sẽ còn xuất hiện một chút biến gì tiến hóa liền giống với kinh sở cử hùng trên thân bao trùm lấy khôi giáp Nhưng tỷ lệ bao trùm này không phải rất cao Sẽ theo thực lực cảnh giới đề cao mà xuất hiện càng lớn biến hóa Kinh sở lần này xuất kích Ngay cả nắm đấm đều không có ra Chuẩn bị trực tiếp dùng dạng này va chạm phương thức Đem Khương Tiểu Bạch bọn người toàn bộ đụng bay Đương nhiên cũng không chỉ là đụng bay Trọng yếu nhất chính là muốn đụng tàn bọn hắn ngươi đụng Ta cũng đụng Khương Tiểu Bạch cũng là vọt thẳng đụng tới Thật giống như phun lửa tên lửa đẩy một dạng. Nhanh chóng hướng về đụng tới. Cách này khiến tiêu đường đường cùng mục mị nhi bọn người ngây dại. Đây là cái gì? Đây là châu chấu đá xe sao ngươi vậy mà trực tiếp cùng người khác lực lượng hình tinh võ giả va chạm. Vẫn là trinh lệch nhiều như vậy cảnh giới. Coi như vượt cấp khiêu chiến. Trên cơ bản đều dựa vào tốc độ cùng lực bộc phát. Cũng tìm tới nhược điểm của đối phương. ở đâu là dạng này chính diện va chạm kinh sở trên mặt lộ ra dáng tươi cười nụ cười kia rất rõ ràng biểu đạt ra hắn giờ phút này nội tâm ý nghĩ hắn muốn nói cho người khác hắn cảm thấy mình thắng chắc bởi vì đối phương thực sự quá ngu xuẩn vậy mà cùng mình chính diện va chạm đây không phải đang tìm cách chết sao như vậy cũng tốt Dạng này ta liền có thể càng thêm hoa lệ ở trước mặt Mỹ Nhi biểu hiện mưu sát giả bộ như vậy ép sự tình. Mà lúc này, một Mỹ Nhi lại có chút khinh thường cười khẽ. Xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Chính mình cũng không cần gọi kinh sở đến. Ngu xuẩn như vậy người. Chính mình cũng có thể giải quyết. Nếu như nàng biết bạc vô hạ cũng là dạng này chính diện bị một quyền đánh bại mà nói, nàng liền sẽ không nghĩ như vậy. oanh một tiếng vang thật lớn. Đem phủ cận mấy cái khô ngã tư đều đánh thức. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được dưới chân mình mặt đất đang chấn động. Làm sao vậy? Thế nào tại ở gần Khương Tiểu Bạch hai người hai bên đường phố? Những phòng ốt kia cửa sổ đều đã phá vỡ. Đang ngủ hoặc là làm sự tình khác người. Đều bị sợ ngây người. Còn tốt. Những phòng ốt này đều có cân nhắc qua tinh võ giả chiến đấu. có nhất định kháng tính cũng không có bị sóng sung kích vỡ tung không phải vậy chung quanh đây phòng ở phải ngã sập một mảng lớn lúc này bị đa quấy dày đám người nhìn thấy tại trên đường cái một thiếu niên cùng một cách trung niên không xem như thanh niên đi hai người lẫn nhau nhìn xem từ thanh niên kia trong ánh mắt mọi người thấy vẻ khiếp sợ Chuyện gì xảy ra làm sao lại như vậy tại sao có thể như vậy một mỹ nhi cùng tiêu đường đường bọn người. Hiện tại trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Mà cầm đều đã chạm đất. Kết quả này thật sự là thật đáng sợ. Không. Là quá kinh dị. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão Ivy. Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 289 đó là bởi vì ta là thiên tài côn ve tơ Đa ghe dô khương tiểu bạch là hoàn hảo Dưới chân hắn cũng không có lui lại vết tích Vững như thái sơn đồng dạng cảm giác Mà kinh sở mặc dù cũng là hoàn hảo Nhưng hắn phía trước có lấy hai đầu vết tích Là hắn bị sau khi đụng Khi lui về phía sau chân cùng đất mặt cái chủng loại kia ma sát hình thành. Dưới sự va chạm chính diện. Khương tiểu bạch vậy mà thắng. Hắn là thế nào làm được. Loại lực lượng này hắn là từ đâu bạo phát đi ra. Lại là dùng phương pháp gì kích hoạt. Cái này quá ruột gì đó không phải kinh sở sao hắn trong này làm gì động tính bên này rất nhanh liền đưa tới vây xem. Cho dù là tại trong đêm khuya Coi như không có người tới Phủ cận người bị đánh thức cũng giống như vậy nhìn xem Nhất là những cửa sổ kia bị kích phá Đúng vậy a, Là kinh sở Ta gặp qua hắn Hắn tại cùng ai chiến đấu những người này rất nhanh liền phát hiện kinh sở Dù sao kinh sở thế nhưng là nơi này danh nhân So với mục mỹ nhi nổi danh nhiều lắm Nhìn Làm sao hắn giống như bị thua thiệt Chẳng lẽ nói Có người muốn đối phó kinh gia Muốn đem kinh gia thiên tài cho gạt bỏ Có người suy đoán Đây cũng là một loại rất tự nhiên đoán Loại chuyện này cũng không phải phát sinh lần một lần hay Mà vô luận là loại nào suy đoán đều tốt Bọn hắn giờ phút này đều nhìn ra Khương Tiểu Bạch là chiếm thượng phong Giờ này khắc này Nếu như nói cho bọn hắn Khương Tiểu Bạch vẻn vẻn tinh soái cấp 7 mà nói Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy chuyện này rất hoang đường Sẽ không tin tưởng Nếu như bọn hắn lựa chọn tin tưởng Vậy liền nhất định hoài nghi trước đó phát sinh sự tình Bọn hắn sẽ không cảm thấy là Khương Tiểu Bạch cùng Kinh Sở đụng nhau đằng sau Mới có như bây giờ kết quả Bọn hắn nhất định cảm thấy trước đó có phải hay không có cao thủ xuất hiện Áp chế Kinh Sở đằng sau Tại mọi người không có phát hiện lúc trước hắn liền đã đi ngươi vậy mà có thể đỡ ta cái này va chạm còn có thể bước lui ta kinh sở nhìn xem khương tiểu bạch có chút không thể lý giải mà hỏi thăm mặc dù chuyện này bày ở trước mắt của mình nhưng vì sao lại sẽ thành dạng này đâu hắn thật không biết a đúng vậy a tiếp tục đi để cho chúng ta lẫn nhau tổn thương đi khương tiểu bạch vấy tay một bộ chiến ý nồng đầm dáng vẻ Biến thái A có bệnh A muốn chết A Tiêu đường đường bốn người phân biệt thốt ra A Có người không nói chuyện Cái kia không trọng yếu Trọng yếu là Bọn hắn đều cảm thấy Khương Tiểu Bạch có bệnh Nhất định phải đi treo chọc đối phương làm gì Giống như ngươi Bột phát mặc dù cao Nhưng ngươi có thể bền bị sao đáp án khẳng định là không được Tại bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đằng sau Suy tính ra Khương Tiểu Bạch khẳng định là dùng phương pháp đặc thù để cao lực bộc phát. Nhưng loại phương pháp này khẳng định không thể bền bỉ. Nếu như có thể bền bỉ lời nói thì còn đến đâu. Người khác rõ ràng cao ngươi nhiều như vậy cảnh giới. Còn có thể bị ngươi treo đánh. Cái này nếu là thật. Vậy người khác còn tu luyện cây sắm A. Trực tiếp cầm đậu hú đâm chết tốt. Ngươi đã vừa mới rất ngu. đủ ngươi trang bức. Hẳn phải biết có chừng có mực. Lại tiếp tục. Ngươi khả năng liền bị đánh mặt. Ngươi có lẽ là cảm thấy vừa mới không có bao nhiêu người quan sát. Không có chuyện gì. Ngày mai chúng ta mấy cái sẽ giúp ngươi chuyển đi. Đến lúc đó toàn thành đều sẽ biết. Ngươi khương tiểu bạch một cái thất cấp tinh xoáy. Có thể chính diện cùng kinh sở va chạm, Đồng thời còn thắng. Bởi vậy. Hiện tại ngươi hay là không phải vờ vịt nữa. Cảm giác cùng chúng ta cùng một chỗ lăn sẽ tiêu ra đi. Ai nhỉ? Đã chậm. Đối phương đã xuất thủ ngươi muốn chết. Nhìn ta thiên bá thần quyền kinh sở gầm lên giận dữ. Đấm ra một quyền. Lần này. Nắm đấm của hắn phía trên đã xuất hiện hắn tinh hóa vũ khí. Mô phòng gấu trào quyền sáo. Một quyền này giống như cử hùng đang gầm thét Phóng tới khương tiểu mạch. Mà lúc này đây, phía sau hắn tinh linh tựa hồ cùng vừa mới cảm giác không giống với lúc trước, vừa mới trên cảm giác thật giống như vèn vẹn bài trí. Là nhìn xem, hiện tại, cự hùng này tản mát ra giống như núi cao khí thí. Một quyền này lực lượng so trước đó đơn giản chính là hai cái không cùng cấp bậc. Tại tinh vương đằng sau, tinh linh có thể hoàn chỉnh phóng ra lực lượng. Không còn là đơn giản bám vào điểm công kích nào đó. Mà là toàn phương diện gia trị. Mà lúc này đây. Tinh linh liền sẽ hiện hiện sau lưng tinh võ giả. Phát động tinh linh thời điểm. Cái kia tinh võ giả khí tràng sẽ trở nên cường đại dị thường. Vẹn vẹn khí tràng này. Liền có thể áp chế kẻ yếu. Đồng thời cũng có thể cho đối thủ mang đến áp lực. Lúc này kinh sở. Có thể nói chân chính một kích toàn lực uy lực của một quyền này Khương Tiểu Bạch không bao giờ còn có thể có thể lấy một đôi nhục quyền để ngăn cản Trừ phi thực lực của hắn có thể miêu sát kinh sở Nhưng rất rõ ràng Hắn còn tựa hồ không có đến trình độ kia Nhìn ta động bá thần quyền Khương Tiểu Bạch giống to một tiếng Sau đó trong miệng xuất hiện một cây đao Một đao bổ về phía kinh sở Khương Tiểu Bạch đao lại một lần nữa xuất hiện loại kia đạo cảm giác huyền diệu, mà lần này đạo cảm giác huyền diệu tựa hồ mạnh hơn. Một đao này phảng phất không hề chỉ là hắn lực lượng, còn có giữa thiên địa huyền diệu khí thí phá một cái phá vỡ ở đây tất cả mọi người nhận biết sự tình phát sinh. Khương Tiểu Bạch cách này cấp bảy tinh soái phát ra một đao, vậy mà phá vỡ kinh sở cách này cấp một tinh vương Huyền kình. Quyền kình đã huyến hóa ra cử hùng đầu kia. Quyền kình có thể tùy tiện hủy đi đầu này đường phú này. Vậy mà liền dạng này bị một đao cho đánh nát. Mà một đao này cũng không có dừng lại. Hung hăng chém chúng kinh sở tinh hóa huyền sáo. Lúc kia, mọi người phản phất cũng nghe được có đồ vật gì thanh âm vỡ vụn. Sau đó kinh sợ nắm đấm vậy mà rụt trở về. Cả người cũng đổ lui vài chục bước. Sau đó mới đứng vững bước chân. Lúc này. thương tiểu bạc đao cũng thu hồi lại. Bởi vì một đao này đã hoàn thành. Hắn muốn tiếp tục truy kích, Vậy sẽ phải ra tiếp xuống một đao. Mà hắn tựa hồ cũng không có làm như vậy. Dạng này một đao cũng không phải tùy tiện đều có thể chém ra tới. Chém ra đến đằng sau. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại dùng. Đồng thời. Lực lượng của hắn cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều Cần bổ sung lại Ngươi thật là tinh xoái cấp 7 Kinh sở biểu tình kia Không cam lòng phấn nộ còn có không hiểu Mà hai tay của hắn Ngay tại trong quyền sáo run dậy Vừa mới một đao kia Mặc dù không có để tay của hắn thổ thương Nhưng lại chấn động Đến tay của hắn có chút run lên Hắn hiện tại tuyệt không tin tưởng thương tiểu bạch vẻn vẹn Tinh xoái cấp 7 Nếu như là mà nói Hắn liền muốn đi gặp trở ngại Tốt à Đây chỉ là một so sánh Không sai Ta hiện tại chỉ có tinh xoái cấp 7 Không cần hoài nghi Ta sở dĩ cường đại như vậy Đó là bởi vì ta là thiên tài Thiên tài bên trong thiên tài Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Mà câu nói này thật sự là đủ trang bức Bất quá Cái này bức tất cả mọi người cho điểm tối đa Bởi vì cái này xác thực có thể để người ta trang bức Hắn cũng chỉ là một cái thất cấp tinh soái, Một cái thất cấp tinh soái, Vậy mà có thể đem thân là cấp một tinh vương một chiêu mạnh nhất cho đánh tan Hay là loại này cứng đối cứng phương thức Lê gớm à Thiếu niên này đến cùng là ai ai nhìn hắn miên kỷ Chính là không thể vượt cấp phổ thông tinh soái cấp 7 Đều đã xem như một cái yêu nhiệt Bởi vì cách này niên kỷ, liền xem như thiên tài, có thể tới tinh soái cấp 3 cũng rất không tệ, mà tinh soái cấp 7, đó là thuộc về so với hắn lớn hơn mấy tuổi thiên tài mới có, mà đây cũng là thuộc về tiểu yêu nghiệt phạm vi.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 Để hắn nhìn không ra khương tiểu bạch thư thực. Trừ phi xuất ra bản lính cuối cùng tới. Thế nhưng là ở thời điểm này. Lập tức liền muốn đi vào thứ nguyên. Hắn làm sao lại trong này lãng phí lực chiến đấu của hắn. Nếu là vạn nhất đối phương có thể đánh với chính mình một trận. Để cho mình trả giá đắt đến. Đây không phải là rất thua lỗ. Mục mỹ nhi cũng không có lừa hắn cái gì. Hắn biết đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ. Không cần thiết vì dạng này mâu thuẫn nhỏ mà để cho mình lâm vào khả năng nguy cơ Coi như khả năng này tương đối nhỏ Cho nên Hắn đi Hắn tin tưởng mục mỹ nhi lúc này cũng sẽ đồng ý điểm này Kinh sở vậy mà chạy lúc này Cho dù là không hiểu người Cũng đều có thể nhìn ra được Kinh sở hẳn là đối với Khương Tiểu Bạch có chỗ cố kỳ, Nói cách khác Trước mắt cách này 20 không đến thiếu niên Hắn lại có để kinh sở cố kỵ thực lực Dù là cố kỵ cũng không phải là không bằng Đây cũng là để cho người ta kinh ngạc Thiếu niên này đến cùng là ai rất nhanh Bọn hắn tựa hồ có một chút manh mối Bởi vì tiêu đường đường bọn người xuất hiện ở khương tiểu bạch bên người Tiểu mạch ngươi làm sao lại như thế yêu nghiệt a? Kinh sở hắn nhưng là cấp một tinh vương Hơn nữa còn là đỉnh phong Ngươi vậy mà có thể cùng hắn liều mạng Tiêu đường đường nhìn xem phía trước Mặc dù chiến đấu mới tiến hành hai lần Nhưng trước mặt đường đi đã hoàn toàn bị phá hư Bàn đá xanh biến thành đá vụn không nói Còn có không ít nổi lên Đừng bảo là vung vứt Cái này căn bản liền không thể xem như đường Đây coi là cái gì Ta còn không có phát huy toàn lực Nếu là ta phát huy hoàn chỉnh thực lực Hắn coi như không đem mệnh lưu lại Tối thiểu nhất cũng muốn lưu lại một ít đồ đến Khương Tiểu Bạch khinh thường nói Thôi đi Vậy ngươi vì cái gì không làm đâu tiêu đường đường rất khinh bị Khương Tiểu Bạch một chút Người ta chỉ là không muốn ở thời điểm này thổ thương Mới có thể trực tiếp đi Cũng không phải là thật sợ ngươi Bởi vì ta nếu như phát huy ra toàn bộ lực lượng mà nói Ngay cả chính ta đều sẽ sợ hãi khương tiểu bạch rất là nghiêm túc nói ra cút mặt kể ngươi chúng ta trở về đi không phải vậy đến lúc đó đội tuần tra tới sẽ để cho chúng ta bồi thường con đường cùng hai bên nhà lầu tổn thất ta đi tiểu tử ngươi chạy thật nhanh a tiêu đường đường vẫn chưa nói xong liền phát hiện khương tiểu bạch đã nhanh nhanh rời đi hiện trường tốc độ kia nhãn lực kém một chút đều không nhìn thấy bóng dáng tiểu Bạch. ngươi vừa mới rõ ràng hô cái gì đồng bá thần quyền, vì cái gì ngươi cuối cùng ra chính là đao ta hô cái gì liền muốn ra cái gì à? như thế không phải nói cho đối phương biết chiêu thức của ta, liền muốn dạng này hô cái gì không ra cái gì, đem đối thủ làm cứ thế, chúng ta liền thắng lợi hơn phân nửa. trên đường, tiêu đường đường bọn người hỏi thăm Khương tiểu bạch vấn đề này. Mà Khương Tiểu Bạch trả lời để bọn hắn đều cảm thấy làm người nguyên lai có thể vô sỉ như vậy. Đương nhiên. Thời điểm chiến đấu cũng sẽ không nghe người khác hô cái gì liền cho rằng ra cái gì. Người như vậy cũng sớm đã chết rồi. Một đoàn người về tới tiêu ra. Tại tiêu ra chỗ cửa lớn. Tiêu đường đường bọn người theo thói quen đi qua. Chuẩn bị vây quanh phía sau. Mà lúc này Khương Tiểu Bạch lại ngừng lại. Không theo nơi này đi qua sao Khương Tiểu Bạc ngừng lại chỉ vào đại môn nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ Tiêu đường đường bọn người sưởng sốt một chút. Sau đó rất nhanh liền minh Bạc Khương Tiểu Bạc nghi hoặc. Tiểu Bạc đệ A. Đại môn này là chúng ta tiêu ra một cách xỉ nhục. Cho nên Chúng ta sẽ không từ nơi này đi vào. Tiêu đường đường nghiêm túc nói ra. Là cảm thấy sỉ nhục này để cho các ngươi không thể nào tiếp thu được Hay là nói Các ngươi muốn khích lệ chính mình Khương Tiểu Bạch hỏi Có ít người sẽ trốn tránh sỉ nhục Không dám đi đối mặt Mà có ít người là cố ý giữ lại sỉ nhục này Sau đó nói với chính mình Phải cố gắng phấn đấu Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối đâu tiêu đường đường hỏi Tốt a, ta đã biết thương tiểu bạch gật gật đầu. Moa, ngươi minh bạch cái gì. Chúng ta thì thật đều có. Không thể nào tiếp thu được cũng có. Khích lệ chính mình cũng có. Đồng thời. Cũng là sợ cái kia tinh đế trả thù ạ Tiêu đường đường khoát khoát tay nói ra. Nếu như chỉ là trước mặt. liền lấy tiêu đường đường tính cách. Hắn khẳng định sẽ len lén đến gần đường. Nơi nào sẽ quản nhiều như vậy a? Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái kia tinh đế kỳ thật bắn tiếng. Nơi này phải gìn giữ nguyên dạng. Đồng thời người tiêu gia chỉ có thể đi cửa sau hoặc là thiên môn. Không thể đi cửa chính. Không phải vậy bị hắn biết. Hắn sẽ đem tiêu gia hủy. Khương tiểu bạc nhìn một chút đại môn kia. Sau đó vỗ vỗ tiêu đường đường bả vai. Nói ra. Các ngươi yên tâm. Cái kia kêu cái gì thần hạc thiên võ. Về sau ta giúp các ngươi giải quyết. Thật sao nhưng ngươi muốn trở thành tinh đế tối thiểu nhất muốn mấy chục năm a Chúng ta không muốn chờ lâu như vậy. Ngươi hay là tiến vũ châu phủ thứ nguyên đi. Tiêu đường đường lập tức hưng phấn mà nói ra. Nếu như lúc trước mà nói. Hắn sẽ cảm thấy Khương Tiểu Bạch là đang khoác lác. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch một quyền đánh bại bạch vô hạ. Lại có thể cùng kinh sở chứng minh va chạm Hắn cảm thấy đây là có thể được Đồng thời khả thi to lớn vô cùng Mà nếu có thể được nói Đó là đương nhiên liền muốn đi làm Tốt nhất có thể sớm Mà đối với bọn hắn tới nói Tiến vào thứ nguyên kia chính là rút ngắn thời gian phương pháp tốt nhất Dù sao là Khương Tiểu Bạch ở bên trong qua mấy chục năm Mà bọn hắn chỉ cần chờ ở bên ngoài mấy năm Tiêu đường đường. Ngươi cho rằng thứ nguyên này đơn giản à. Đừng bảo là tiểu bạch có phải hay không có thể vào. Coi như tiến vào. Hắn chỉ có một người. Ở bên trong là rất nguy hiểm. Bây giờ không phải là trước kia. Chúng ta tiêu ra đều không có người có thể đi vào. Tiêu đường nhân có chút nghiêm túc nói ra. Đúng vậy à. Thứ nguyên kia chúng ta đều giải. Là một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Cái kia kinh sở sở dĩ có thể ở bên trong Là bởi vì kinh gia có tiền bối chiếu cố Hiện tại toàn bộ vũ châu phủ đều tại xa lánh chúng ta tiêu ra Bọn hắn không có khả năng để cho chúng ta người tiêu ra đi vào Tiêu đường Nai cũng nói tiếp Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi Cũng không biết chúng ta tiêu ra đến cùng là tạo cái gì nghiệt a Làm sao lại chọc tới một cái tinh đế Tiêu đường đường có chút khổ bức nhìn lên bầu trời, phảng phất rất là ưu thương cảm giác. Bất quá những người khác biết hắn là giả vờ. liền cách này tiêu đường đường tính cách. Hắn sẽ ưu thương mới là lạ. Trời sập xuống hắn đều sẽ khi chăn mền che kín. Hơn nữa còn là tiếp tục đổ thừa người. Muốn giải quyết cái phiền toái này. Cũng không nhất định cần ta trở thành tinh đế. Người khác có thể đem cái kia tinh đế ngăn chặn là được rồi. Ngày mai ta lại đi tìm xem người Nói không chừng tìm được Cái kia hết thầy đều giải quyết Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Ngươi tìm xem người ngươi đi nơi nào tìm trên đường cách sao Tiêu đường đường tức giận nói ra Nghe Khương Tiểu Bạch ngữ khí Tựa như là tùy ý đi tìm người Còn có Cái gì gọi là tìm tiếp đâu đúng vậy à Hiện tại chỉ có thể đi trên đường cách tìm Khương Tiểu Bạch nói ra tiêu đường đường là trợn trắng mắt tức giận nói ra ngươi cho rằng tinh đế là cái gì a tại trên đường cách tùy tiện có thể tìm tới sao lại nói coi như ngươi tìm được sẽ vì ngươi ra mặt sao tiểu bạc để a ngươi hay là thành thành thật thật đi tu luyện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 Tiêu Đường Đường gật đầu nói ra, để bên cạnh mấy người đều choáng váng. Các ngươi đây là nghiêm túc sao u? Vinh, Quy, Quy, Mơ. vậy ngày mai cùng đi. Khương Tiểu Bạch phất phất tay, sau đó đi hướng Đại Môn. Ngày mai gặp, chờ chút. Ngươi muốn đi đâu, Tiêu Đường Đường thói quen cáo biệt, nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý a. Tiểu tử ngươi hẳn là cùng chúng ta cùng nhau a Ngươi lại còn đi đại môn là có ý gì. Chẳng lẽ không có nghe được chúng ta vừa mới nói cái gì đó. Khương tiểu bạch rối ra hai tay. Hai cánh tay ngón trỏ đều chỉ hướng đại môn. Đương nhiên là trở về. Ta từ nơi này đi vừa mới lời nói của ta ngươi không nghe thấy à. Cái kia tinh đế đắt lên tiếng. Không thể đi cửa chính. Ngươi trước giải quyết cái kia tinh đế vấn đề. lại đi cách đại môn này có được hay không? chớ liên lụy toàn bộ tiêu gia, chúng ta là không quan trọng, đều là người thức thời, nhưng những người khác không giống với người muốn vì những người khác cân nhắc a, tiêu đường đường khó được nghiêm túc một lần tại phương diện này hắn vẫn rất có phân tấp, rất có gia tộc ý thức, chúng ta hôm qua liền từ nơi này đi vào qua, lại nói ta là người tiêu gia sao không phải a? Cái kia tinh đến nói người tiêu ra không thể ra vào Lại không nói những người khác không thể ra vào Khương Tiểu Bạch phất phất tay Tại mấy người ngẩn người thời điểm Hắn đi vào đại môn Coi như mấy người nghĩ thông suốt Hiện tại cũng không cách nào ngăn trở. moa, không phải liền là quấn một chút xíu đường sao về phần như thế lười sao chúng ta leo tường đi qua Tiêu đường đường có chút khinh bị Khương Tiểu Bạch Sau đó chính mình nhưng từ bên cạnh trên tường vượt qua đi Kỳ thật Hắn cũng biết Chỉ là không đi cửa chính mà thôi Leo tường cái gì Hắn đã sớm đã làm Ngươi còn không phải lười Không thể đi cửa chính kỳ thật Ngươi không nên quá vui vẻ Bởi vì dạng này Ngươi có thể danh chính ngôn thuận leo tường Còn có thể mỹ danh nói Ta là không muốn đi thiên môn cửa sau Tiêu đường nhân khi dễ tiêu đường đường, sau đó cũng đi theo leo tường đi vào. Kỳ thật. Hôm nay nếu như không có Khương Tiểu Bạch mà nói, bọn hắn đều sẽ trực tiếp leo tường đi vào. Bọn hắn trước kia không ít làm như vậy. Bởi vì có Khương Tiểu Bạch. Cảm thấy làm sao đều là mới tới khách nhân. Muốn quy củ một chút xíu. Không nghĩ tới bây giờ Khương Tiểu Bạch trực tiếp tiến vào, vậy bọn hắn tự nhiên là khôi phục bản tính. a các ngươi không phải đi cửa sau sao Khương Tiểu Bạch mỉm cười hỏi. Đi cửa sau quá khó nghe không bằng leo tường. Tiêu đường đường khẽ cười nói. Khương Tiểu Bạch cười cười. Cũng không có đáp lời. Mấy người đi tới Tiêu Kim Long sân nhỏ. Sau đó liền riêng phần mình về sân nhỏ của mình. Bọn hắn sân nhỏ đều rất gần. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải là Tiêu ra dòng chính. Đã sớm hẳn là rời xa. Chớ đừng nói chi là còn có riêng phần mình sân nhỏ. Bất quá bây giờ tiêu ra tình huống này. Dòng chính cũng ước gì bọn hắn lưu lại ở bên trong. Tiểu bạc đệ. Sáng sớm ngày mai đốt lên giường. Ca dẫn ngươi đi đảo nhiên cư uống điểm tâm sáng. Lần này tùy ngươi điểm. Ngươi đường mại ca mời khách. Tiêu đường đường rời đi thời điểm đối với Khương Tiểu bạc nói ra. Vì cái gì ta mời khách tiêu đường mại có ý kiến. Bởi vì hôm nay ngươi kiếm được tiền nhiều nhất A Hơn 100 vạn A Ngươi không mời khách ai mời khách A Ta mới 40 vạn Ngấm lại liền muốn khóc A Không được Ta muốn đi khóc một hồi Tiêu đường đường nói xong cũng chạy phảng phất sợ nói tiếp Sẽ cải biến cái này người khác căn bản không có đáp ứng quyết định Được rồi Ngày mai ta mời khách liền ta mời khách Tiêu đường mại cũng không thèm để ý Đừng bảo là hắn kiếm lời cách này hơn 100 vạn. Chính là không có. Hắn cũng không để ý mời khách. đảo nhiên cư điểm tâm sáng cũng không quý. Coi như tinh võ giả có thể ăn. Lấy thêm một chút bánh bao đút hắn no nhóm là được rồi. Bánh bao là cỡ nào kinh tế lợi ích thực tế đồ vật A. Đồng thời cũng tốt ăn. Người nghe có phần ta có thể nghe được. Tiêu đường mại tại tiêu đường mại cảm thấy không quan trọng thời điểm. Đột nhiên tại bên cạnh sân nhỏ trên tường rào. Trước đó người vốn là cùng bọn hắn cùng đi phượng hoàng các kia. Hắn liền gục ở chỗ này đối với tiêu đường mại nói ra. Tốt. Ngươi cùng một chỗ. Đền bù ngươi hôm nay tổn thất. Ngươi có biết hay không? Ngươi không theo chúng ta đi. Chính là cỡ nào hối hận sự tình. Tiêu đường mại một bộ đáng thương nhìn xem người huyên để kia. Đi đi. Hối hận cái gì không phải liền là đi thanh lâu tìm nữ nhân lần sau. Ta nhất định cũng sẽ không đi vị huyên để kia đột nhiên liền cải biến ngữ khí. Chỉ vì phía sau hắn có một đảo như lưới đao ánh mắt đang ngó chừng hắn. Chúng ta đi phượng hoàng cắt còn có thể tìm cái gì nữ nhân. Nơi đó chúng ta tiêu phí được tốt hay sao hả hắc hắc. Bất quá. Hôm nay chúng ta thật sự có hoa khôi làm bạn. Đồng thời đều là miễn phí. Không chỉ có hoa khôi miễn phí. Ăn uống toàn bộ miễn phí. Không phải đâu. Chẳng lẽ phượng hoàng cắt làm cái gì cứu tế hoạt động tiêu đường mại. Ngày mai điểm tâm sáng ta cũng có phần lúc này. Bên cạnh có toát ra một người. Đây là một cách nữ hài tử. Cùng lúc đó, phủ cận sân nhỏ cơ hồ đều có người xuất hiện. Mục đích hết sức rõ ràng chính là người nghe có phần. Mòa cắt ngươi nhiều người như vậy. Hắc hắc. Không quan trọng. Hôm nay chúng ta đều phát tài. Các ngươi nếu là cùng chúng ta đi mà nói. Đều sẽ phát tài. Đáng tiếc. Ngươi không có mạng này a. Tiêu đường mại rất là hào phóng đáp ứng tất cả mọi người. Coi như đặt bao hết cũng không đáng kể. Dù sao là cược thắng tiền. Mà đối với tiêu đường mại cái này hào phóng cử động. Cùng hắn nói phát tài sự tình. tất cả mọi người biểu thì rất nghi hoặc thế là cũng bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi tiêu đường mại là tình huống như thế nào cứ như vậy tiêu đường mại bọn người liền đem đêm nay phát sinh sự tình nói một bên lúc này bọn hắn đám này đường huyên để đường tỉ muội đều nghe trợn tròn mắt đây là sự thực sao bọn hắn không chỉ một lần lắc đầu nói không có khả năng nói tiêu đường mại mấy người này quá khoa trương Thật giống như thuyết thư một dạng, bọn hắn mới không tin đâu. Nhất là sau cùng sự tình, một cái thất cấp tinh xoáy, có thể cùng một cái cấp một tinh vương chứng minh va chạm, đồng thời không thua. Cái này thật sự là thiên phương giả đàm. Ăn, không sai. Hiện tại không phải liền là tại giả đàm sao tiêu đường mại mấy người chỉ nói là. Ngày mai các ngươi liền biết, chúng ta nói tới chính là thật hay giả. Trên thực tế, chuyện này không cần đến ngày mai Rất nhanh tiêu gia liền nhận được tin tức Mặc dù bây giờ tiêu gia là xuống dốc Nhưng chuyện lớn như vậy Vẫn có thể rất nhanh biết đến Lúc kia tiêu gia đại diện gia chủ đều ngây dại Hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả mình chấn kinh Mà lại nói Khương Tiểu Bạch tại sao khi trở về Cùng ngay tại cầm đuốc soi dạ đàm tiêu kim long cùng tiêu ngọc Nặc thỉnh an một chút. liền trở về chuẩn bị cho hắn căn phòng tốt. Nhìn một hồi đảo thư. Sau đó rồi nghỉ ngơi. Tuyệt không biết bên ngoài hiện tại bởi vì hắn. Không biết bao nhiêu người muốn tối nay không ngủ. Sáng ngày thứ hai. Khương tiểu bạc đi theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Đi đào nhiên cư uống điểm tâm sáng. Mà lúc này đây. Mọi người nhìn hắn ánh mắt thật giống như nhìn quái vật Cái này khiến hắn rất là cao hứng Tới đi Xem đi Ta chính là ngưu như vậy Như thế thiên tài Các ngươi là mãi mãi cũng nghĩ không ra ta đến cỡ nào thiên tài mà tại đảo nhiên cư Tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này Nhìn thấy tiêu gia đoàn người này xuất hiện đằng sau Đều ở sau lưng chỉ trỏ Suy đoán ai là cái kia Khương Tiểu Bạch